Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thiệt thòi vậy Ở trong thang máy Thì Tuấn Vy vứt về cỏ máu của vùng cương diễm Biểu đạt sự ánh náy của mình Không sao Anh kéo bàn tay mềm mại của cô xuống Cùng cô mời ngón tay đan nhau Dịu dàng an ủi để cô an tâm mà mỉm cười Buổi chiều anh đi đó Giết thời gian nha Chờ ba mẹ em đi uống rượu mừng rồi Em sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh Ngày nghỉ em đềm bị tình huống đột phá này Làm cho rối loạn Trên mặt cô tràn đầy là vẻ thẹn thùng. Đừng lo lắng, anh biết mà. Anh hôn một cái lên lưng bàn tay của cô. Hai người vốn là định cùng nhau ra ngoài một chút. Và lúc này đột nhiên chỉ còn một mình cương diễm. Ngẫm phải, đi đi đâu một lần nữa đây? thang máy xuống đến dưới lầu một. bọn nọ mỗi người đầy một cái rương rừng ở chỗ xe. Phổi bụi bạm trên tay lấy chìa khóa xe ra. vùng cương diễm biết cô không nỡ nên mở miệng trước. Được rồi, em mau lên lầu mà chuẩn bị đi. Ừ, em nhìn anh đi rồi sẽ lên lầu Hai tay của Thí tuấn vi nắm lấy cái túi quần trên Mỉm cười mà nói Để cho anh lang thăng như vậy Thì lương tâm thật sự là không ăn ổn nổi Phùng cương diễm ngồi trên ghế lái nổ máy xe Quay cờ kết xuống rồi tạm biệt cô Anh đi đây Ừ, nhận lái xe cẩn thận Cậu năm 6 giờ em sẽ gọi điện thoại cho anh Cô cúi đầu nhìn vào bên trong xe nói lại một lần nữa Anh ôm cổ cô Cho cô một nụ hôn tạm biệt thật sâu Đưa mắt nhìn anh lái ô tô rời đi, thì Tuân Vi lập tức quay trở về phòng, nhanh chóng sang dọn dẹp căn phòng, bởi vì dọn dẹp đồ dùng của vùng cương diễm mà Lục Tung hết cả lên. Quả nhiên cũng tới 10 phút sau, điện thoại liền reo vang. "Tiểu tiểu thư, có khách nói là cha mẹ của cô ạ. Dạ, phiền các anh để cho bọn họ đi lên." Cô cụ điện thoại cô vội vàng nhìn xung quanh xác nhận lại lần cuối cùng, chuẩn bị trận địa mà sẵn sàng đón quân địch tránh địa bài lộ bí mật. Mặc dù thì Tuấn Vi rời đến nhà mới hơn 4 tháng nhưng cha mẹ ở Đài Nam xa xôi vẫn là lần đầu tiên tới chơi cho nên vừa đến trong nhà thì không khỏi đi thăm thú hoàn cảnh trước. Giá thuê phòng ở Đài Bóc Đắk Mân Rơ vậy. Còn một mình tại sao còn mướn phòng lớn như thế? Thật là lãng phí quá mà. Mẹ Tuấn Vi lập tức nghĩ đến vấn đề tiết kiệm. À, là do con làm ở phòng thiết kế quen với chủ phòng cho nên giá cả cũng phải chăng ạ. con người chuyển đi một phòng Thì Tuấn Vi cười khăn mà chống đỡ Diện tính này cũng rất là lớn nha Bà thấy cũng phải là bốn mươi mấy bình đó Bà Tuấn Vi chắp tay sau lưng lợn lờ xung quanh Mỗi gian phòng đều coi trọng Thấy bài biện rất là nhiều đồ nghề chụp ảnh Trên tường phòng làm việc Còn bày vô số cúp và các bức hình rất là tò mò Nhưng tớ này là của con sao? Còn có phòng tối nữa Còn chơi chụp ảnh ở đây sao? Dạ không phải Đó là của chủ nhà cho thuê Căn phòng này hắn muốn giữ lại nguyên Cho nên tiền mướn phòng mới trải như vậy ạ Thì Tuấn Vy lập tức Nói ra lý do sớm đã bàn bàn trước Cùng với phùng cương diễm Phòng tối không có cách nào chai xấu Văn bằng ở trong ngăn kéo Lại còn có một đống giải thường hình treo trên tường là quá nhiều Mãi chụp hình đắt giá Cùng công cụ không có phương tiện suy chuyển Cứ bỏ vào trong rương đặt ở chỗ đậu xe Lại không yên lòng Cho nên bọn họ quyết định cứ để nguyên phòng làm việc Nghĩ cách giải thích ổn thoả trước Vậy thì vì Cho thuê chủ nhà này là nghệ thuật xa sao? Thoạt nhìn cũng rất là có tài hoa nha. Bà Tuấn Vi lại lộn trở lại phòng làm việc thưởng thức các tác phẩm cùng bằng khen trên tường. Ánh mắt của cha thật đúng là không kém. Tài chụp ảnh của vùng cương diễm là quá rõ ràng. Nếu không cũng sẽ không liên tiếp đặt giải thưởng. Giá thị trường cũng càng lúc càng tăng. Tại sao lại có nhiều bia như vậy chứ? Mẹ Tuấn Vi đang đem đồ chua cùng giữ muối vào, vào tủ lạnh. Thì tin Linh phát hiện mà kinh hô. Ngạc nhiên nhìn về phía con gái Hỏng bé rồi Cô lại quên dọn dẹp tủ lạnh rồi Thì Tuấn Vi cả kinh không khỏi ngẩn ngơ vùng cương diễm thích uống bia Thỉnh thoảng tâm hít dân trào sẽ mở ra một lon để uống Cho nên trong tủ lạnh cũng bỏ sẵn mấy lăng À cái đó là lận lượt trước Bạn bè tới chơi Còn cũng không uống hết nên bảo vào trong tủ lạnh à Cô nhanh trí thuận miệng mà trả lời Mẹ Tuấn Vi lướt ngang con gái Ánh mắt kia giống như là không tin lại mang theo mấy phần chỉ trích cùng không ủng hộ. Nếu như lời này là thật thì bạn bè tới nhà chơi lại còn uống rượu, làm bà cảm thấy cuộc sống riêng của cô tự hồ quá phóng túng. Bà cũng lo lắng rằng Tuấn Vy chơi với bạn xấu, nếu như những lời này chẳng qua chỉ là lấy cớ, vậy thì đại biểu là Tuấn Vy tự mua uống, như vậy thì cũng là không hay nha, con gái còn nữa dính vào rượu chè thì còn ra thể thống gì nữa chứ. Nhưng mà ngẫm lại, con gái cũng đã trưởng thành độc lập rồi. Bà cũng không tiện vì mấy long bia mà ẩm ý. Con nhà cũng đã 28 tuổi rồi. Mẹ Tân Vi mở miệng định nhắc đi nhắc lại một phen thì lập tức bị tiếng cáng nghị của tôi. Nghe hot nhất tại docchuyenaudio.net